Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hồ, dù sao ở đây cũng không chắc là có an toàn đâu mày Mày điên, giờ vợ con anh ấy về rồi thì khác, sang nhà đấy ở chẳng khác gì là đội mò vào mặt đâu Thôi thì ở, yên đây đi, nghĩ cách đối phó xem như thế nào Tôi xua tay phản bác lại nó Nó nghe xong thì cũng gật đầu Nhưng giờ thì biết làm sao nữa Trời cũng đã tối sầm tối Tôi quên mất là ra bên ngoài kia thắp hương cho gia đình xấu xố kia Tiện mua thêm một chút ít đồ chỗ cả ba ban thờ được làm bằng đá, nằm hiu quạnh trong những bụi cây rậm rạp. Tiện tay ở đó, tôi cũng phác hết đống cỏ cho xong xuôi. Tuấn thấy tôi kéo nó ra bên ngoài làm thì vẻ mặt có đôi chút khó chịu. Toàn là người hại mày, sao mà mày lại còn làm thế? Mày có bị sao không? Mày mới bị làm sao ấy? Đến ở nhờ nhà họ thì mình cũng phải biết tự giác chút, không có thì cũng không có yên ổn mà ở nhờ đâu. Làm như vậy thì tối nay lại không có chuyện gì thì sao? động não lên chút đi mày. Tôi quay sang căn ngăn. Làm xong thì trời cũng đã tối mịt, hai thằng đi vào bên trong nhà ngồi ăn uống. Tuấn ngồi trong bữa ăn thì nói chuyện với tôi. Vậy thì có phải là thông báo cho chủ nhà hiện tại hay không? Chẳng nhẽ lại hai thằng mình chịu chết à? Ừ thì bà ta nắm quyền, cho nên bà ta cũng phải được thông báo mà thôi có vấn đề gì đâu. Tao chỉ sợ là bà ta điên lên như hôm nọ thì tao cũng chẳng được. Thôi ăn đi. Tối nay nghỉ ngơi sớm, mai chắc phải thức đến sáng đấy. Hai thằng ăn uống xong xuôi thì ngáp lên ngáp xuống rồi leo lên trên giường để nghỉ ngơi. Hai thằng yên tâm là sau khi thắp nhang cho cả gia đình kia xong thì mọi thứ sẽ êm xuôi, nhưng không ngờ rằng đêm đó thằng Tuấn lại gặp chuyện. Ngủ được chẳng bao lâu thì Tuấn đột nhiên bật dậy, há hốc mồm trong cái sự sợ hãi làm cho tôi cũng tỉnh queo. Tôi nhìn sang hỏi nó, có chuyện gì mà sao mày sợ quá vậy? Ổn không? Ta mơ thấy ông dân gì đó, ông ta ngồi trên chiếc ghế nhìn tao cười sợ lắm mày ạ. Nó lắp bắp, chân tay thì run mạnh. Nếu như bây giờ là ở bên nhà kia thì cũng không lo lắng gì, nhưng hiện tại là đang ở trong căn nhà đáng sợ này. Tôi cũng không biết làm sao, nên bảo nó với tôi đi ra bên ngoài uống nước, pha cho nó cốc trà gừng nóng hổi, đang định đem ra bên ngoài thì ánh đèn bỗng chốc nhấp nhọạng, cháy liên tục làm cho tôi khá hốt hoảng, công tắc cũng không điều chỉnh được phải mất một lúc thì mới sáng lại. Tôi thở phào một cái nhẹ nhõm, bế cốc nước nóng đi ra ngoài mà phải chú ý cẩn thận chứ không là sẽ đổ ngay vào tay. Tôi đi ra đến bên ngoài thì thấy thằng Tuấn đang nở một nụ cười quái dị ra nhìn tôi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh vì biết nó đang có vấn đề. Đột nhiên nó chồm lên cầm lấy con dao trong tay sáng bóng, nghĩ rằng đang định làm gì đó với tôi, nhưng không, nó lại giơ tay nó lên. Tôi hoảng hốt cầm ngay cốc nước nóng ném vào người của nó, ngăn nó lại, có ý định tự sát, nhưng dường như nó không hề hấn gì mà còn cười kích bác tôi. "Vậy tao chết đây." Tôi nghe thấy xong thì gào lên, rồi lao vào giật lấy con dao của nó. Nó vùng vằng làm cho con dao cứa vào bàn tay của tôi chảy máu. May sao là nó chưa có vấn đề gì. Tôi còn cố gắng giữ chặt nó, nhưng mà đã bị nó đẩy ra, giật đạp lên người tôi liên tiếp do cơ thể nhỏ con hơn Cho nên tôi không có làm gì được, đánh ôm người chịu đòn. Thấy nó cũng chẳng có gì mệt mỏi cả, mà vẫn có vẻ hăng máu. Tôi dùng cốc nước đập vào đầu của nó, sau đó cố gắng ghi chặt nó lại, không cho nó thoát ra được. Chưa bao giờ tôi phải đối trọi một lần nào như vậy. Cuối cùng cũng nằm vật ra. Tôi không kịp băng bó lại mà kiểm tra xem nó có vấn đề gì hay không. Trên sàn nhà chỉ có máu của tôi, hòa lẫn vào đống bụi. Tôi ngồi băng bó mà chửi nó. Mẹ mày, tự nhiên lại làm như vậy chứ mày sao mình nhanh tay chứ không là cũng đã xong về với nó rồi. Tôi cứ ngồi trên ghế đợi nó tỉnh lại rồi mới nói tiếp. Nó tỉnh giấc rồi nhìn tôi ứ ớ. Sao đầu tao đau như thế này? Thì tao lấy cốc đập vào đầu mày thì lại chả đau. Mày vừa bị nhập đấy thằng đần ạ. Nói xong tôi cũng nhanh chóng giơ bàn tay đã được băng bó lên cho nó xem. Nó nhìn thấy mảnh thủy tinh vỡ nát ở trên nền nhà. Kem theo đó là cái đầu lúc này vẫn còn hơi choáng váng thì không nói thêm điều gì nữa mà nằm vật ra. Tôi nhìn nó rồi bảo: "Lấy tạm củ tỏi bỏ vào người, thôi chắc là đêm nay khó ngủ đấy." Hai thằng cứ ngồi im như vậy bất động không nói thêm được điều gì với nhau, hy vọng thời gian trôi nhanh để nỗi sợ này không có bị bao trùm nữa. Tiếng gió bên ngoài đập mạnh làm cho hai thằng cũng giật bắn mình, nhưng suy cho cùng thì cũng vẫn chỉ là hai thằng đang lo sợ quá mức mà thôi. Lính đi ra bên ngoài vào ban đêm, ở đâu cũng được để tránh khỏi cái nỗi lo này. Nhưng trời lại đột mưa to, bên trong căn nhà cũng trở nên lạnh toát, ánh đèn cũng theo đó mà lập lè liên tục. Cho mãi tới khi trời sáng, bên ngoài vẫn còn những hạt mưa lất phất, nhưng hai thằng nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.